chương hai mươi sáu hang động harry có thể ngửi thấy mùi chuối và nghe được tiếng sóng chỗ ầm ập một làn gió nhẹ buốt giá thổi buông tóc nó khi nó nhìn trông chong ra biển ngập ánh trăng và bầu trời phủ đầy sao nó đang đứng trên một gờ đá đen lộ thiên cao vọi sóng biển nổi bọt và xoáy cuồn cuộn bên dưới nó liếc ra sao có một vách đá sừng sững phía sau đen ngòm trơ lì dốc tuột luốc mấy tảng đá lớn cỡ như tảng đá mà harry và cụ dumbledore đang đứng trông như đã bong ra khỏi bề mặt vách đá ở một thời điểm nào đó trong quá khứ quang cảnh trơ trụi đến khắc nghiệt biển và vách đá không hề có chút cây cối hay dạt cỏ hay mảng cát gì xen vào cho dịu mắt Còn nghĩ gì vậy cụ dumbledore hỏi nghe cứ như cụ hỏi ý kiến harry coi nơi này có phải là một nơi cắm trại tốt hay không người ta đã đưa bọn trẻ trong cô nhi viện đến đây phải không harry hỏi nó không thể tưởng tượng ra một nơi nào ít ấm cúng hơn nơi này để mà giả ngoại không phải ngay chỗ này cụ dumbledore nói có một ngôi làng tồi tàn ở khoảng giữa mấy vách đá sau lưng thầy trò mình thầy tin là bọn trẻ mồ côi được đưa đến đó để hít thở không khí biển và ngắm sóng thầy tin chắc là chỉ có Tom Riddle với những nạn nhân thời trẻ của Y. Mới từng xuống đây, không có dân mơ gô nào có thể đặt chân được tới vách đá này, trừ khi họ là những tay leo núi cực kỳ kiệt xuất, mà thuyền bè cũng không thể cập sát được vô những vách đá, sống đánh quanh đó quá nguy hiểm. Thầy hình dung Riddle đã leo xuống, phép thuật chắc phải đắc lực hơn dây thừng nhiều, và Y đã lôi theo hai đứa nhỏ đi cùng với Y đương nhiên là để hồ chúng sợ chết khiếp cho vui thầy nghĩ chỉ nổi chuyến leo núi thôi cũng đủ cho bọn trẻ khiếp vía rồi đúng không harry ngước nhìn lên vách đá một lần nữa bất giác cảm thấy nỗi da gà nhưng đích đến của y cũng là của chúng ta còn nằm ở xa kia nữa đi thôi cụ dumbledore ngoắt tay ra hiệu cho harry tới một rìa đá chênh dênh nơi có một loạt những hốc lõm lởm chởm tạo thành những mấu bám chân để leo xuống chỗ những tảng đá to chìm bấp mé một nửa dưới mặt nước và gần sát vách đá hơn leo xuống đó thì thiệt là nguy hiểm và cụ dumnador phải di chuyển từ từ hơi bị cánh tay thương tật làm giếng víu những tảng đá bên dưới trơn trượt viền ngâm trong nước biển harry cảm nhận được những tia nước mặn lạnh buốt đang xịt vô mặt nó tỏa sáng cụ dumbledore nói tiến tới tảng đá gần với mặt vách đá nhất hàng ngàn tia sáng vàng chiếu lấp lánh xuống mặt nước tối hù bên dưới cách nơi cụ đang núp mình chừng một thước vách tường đá đen bên cạnh cụ cũng sáng rực lên còn có thấy không cụ dumbledore nói nhỏ giơ cây đũa phép lên cao hơn một chút harry trông thấy một khe nứt ăn sâu vào vách đá nước đen thui đang cuốn bốc qua đó con không ngại sẽ bị ước chúc đỉnh chứ. Dạ không, Henry đáp, vậy thì cởi áo khoác tàng hình ra, bây giờ cũng không cần tới nó nữa, và hãy dấn thân nào. Với một động tác lanh lẹ bất ngờ của một người trẻ tuổi hơn nhiều, cụ Dumledor trượt khỏi tảng đá, đáp xuống nước, và bắt đầu bơi, bằng một kiểu bơi bướm hoàn hảo về phía kẻ nứt tối om nằm trong mặt vách đá. Cây đũa sáng rực của cụ cắn giữa hai hàm răng, Harry liền cởi áo khoác tàng hình của nó ra nhét vô túi áo và lao theo nước lạnh như cắt bộ đồ ngắm no nước của Harry bay phần phật quanh người nó và kéo rị nó xuống hít thật sâu hai lỗ mũi đầy ấp mùi muối và rong biển nó hối hả bám theo cái luồng sáng trung rẩy giờ đang co rút lại di chuyển sâu hơn vào trong vách đá khe nứt mau chóng mở ra một đường hầm tối mịt mà Harry chắc chắn trong đó ngập đầy nước thủy triều dân Những dách đá lầy nhầy rộng không tới một thước, ánh lên như dầu hắt ướt, trong ánh sáng lướt qua từ cây đũa của cụ đùm lê đo. Vào một chút, lối đi lượn về phía trái, và Harry thấy đường hầm ăn xa múc vào tận trong vách đá. Nó tiếp tục bơi theo đường rẽ nước của cụ đùm lê đo, mấy đầu ngón tay tê cống của nó quệt phải đá nhám, ướt. Thế rồi nó thấy cụ đùm lê đo ngoi lên khỏi mặt nước ở phía trước mái tóc bạc và chiếc áo trùng đen của cụ sáng lóng lánh khi Harry bơi tới chỗ đó nó nhận thấy có những bậc cấp dẫn vào một cái hang lớn nó khó nhọc leo lên mấy cái bậc nước từ áo quần nó sụng ướt nhiễu xuống rồng rồng và vẫn rung lập cập không sao kiểm soát nổi nó nhô đầu vào cái khoảng không cống lạnh và im ắng kia cụ Dumbledore lê Đo đang đứng ngay chính giữa hang động cây đũa phép giơ lên cao trong khi cụ chậm rãi quay vòng tại chỗ xem xét những bức tường và trần hang phải đúng là chỗ này cụ Dumbledore Lê Đo nói làm sao thầy biết Harry hỏi bằng giọng thì thào. nó hiểu pháp thuật cụ Dumbledore Lê Đo nói đơn giản Harry không chắc được những cái rung lập cập mà nó đang phải chịu đây là do cơn lạnh thấu sống lưng hay tại nó cảm nhận có buồn ngải ma thuật nó dòm lom lom khi cụ Dumbledore Lê Đo tiếp tục quay vòng tại chỗ đó rằng cụ đang tập trung vào những thứ mà Harry không thể nhìn thấy. Đây chỉ là hang ngoài, là tiền sảnh thôi. Cụ Dumbledore nói sau một hay hai giây. Chúng ta cần phải thâm nhập vào hang trong. Bây giờ thì chính những chứa ngại vật của chúa tể Voldemort mới cản đường chúng ta. Hơn là mấy thứ do thiên nhiên tạo ra. Cụ Dumbledore tiến đến vách hang và vừa sờ soạng mấy đầu ngón tay đen sạm của mình lên đó. Giờ lẩm nhẩm bằng một ngôn ngữ lạ lùng mà harry không hiểu được cụ đi vòng quanh hang đúng hai lần sờ vô mặt đá xù xì một cách hết sức tỉ mẩn thỉnh thoảng cụ dừng bước lần tới lần lui mấy ngón tay tại một điểm nào đó cho đến cuối cùng cụ dừng hẳn lại ấn mạnh cả bàn tay vào vách đá đây rồi cụ nói chúng ta sẽ đi qua chỗ này lối vào bị giấu kín harry không hỏi làm thế nào mà cụ dumbledore biết được nó chưa hề thấy một pháp sư nào lại làm phép kiểu như thế này chỉ có nhìn và sờ thôi nhưng harry từ lâu đã được học rằng những tiếng nổ bùm và khoái mù mịt thường chỉ là dấu hiệu của pháp thuật tầm thường hơn là pháp thuật cao siêu cụ dumbledore lùi lại khỏi vách hang và chĩa cây đũa phép vào đó trong tích tắc một đường nứt hình vòng cung hiện ra từ chỗ ấy sáng trắng lên Như thế đằng sau khe nứt có một bóng đèn công suất mạnh. Thầy làm, làm được rồi. Henry nói qua hàm răng, da cầm cập. Nhưng những lời ấy chưa kịp rời khỏi miệng nó, thì đường nứt đã biến mất, để lại mặt đá trơ lì như cũ. Cụ đùm lê đo ngó quanh. Ồ, oh, Henry xin lỗi con, thầy quên mất. Cụ nói, đoạn chĩa cây đũa phép vào Henry, và ngay lập tức quần áo của Henry ấm nóng và khô rang, như đang được phơi ngay trước một ngọn lửa cháy rực. Cảm ơn thầy, Harry nói đầy vẻ biết ơn. Nhưng cụ Dumbledore đã quay lại tập trung vào dách hang rắn chắc. Cụ chẳng làm thêm phép gì nữa, chỉ đứng đó nhìn đâm đâm vào dách đá, tựa hồ như trên đó có viết thứ gì đó cực kỳ thú vị. Harry đứng im, nó không muốn phá vỡ sự tập trung của cụ Dumbledore. Rồi sau đúng hai phút, cụ Dumbledore lẳng lặng nói. Ồ, chắc chắn không phải rồi. Thật tàn nhẫn. Cái gì vậy thưa thầy? Thầy nghĩ... Cụ Đông Lê Đo vừa nói vừa thò bàn tay không bị thương vào áo trùng và lôi ra một con dao ngắn bằng bạc cùng loại với con dao Harry vẫn hay dùng để thái nguyên liệu pha chế độc dược. Nó yêu cầu chúng ta phải trả lỗ phí để đi qua. Lỗ phí? Harry nói. Thầy phải cho cánh cửa một thứ gì đó. Ừ cụ dumbledore nói máu nếu thầy không lầm lẫn nhiều máu thì thầy đã bảo thật là tàn nhẫn mà cụ dumbledore nói nghe có vẻ khinh thường thậm chí thất vọng như thể vô không đạt tới những tiêu chuẩn như cụ mong chờ ý đồ của hắn thầy chắc rằng con sẽ suy luận mà hiểu ra là hắn muốn kẻ thù của hắn phải tự làm suy yếu mình mới giàu được một lần nữa Chúa tể Voldemort không hiểu được rằng còn có những thứ nhiều lần kinh khủng hơn là chấn thương về thể xác. Dạ, nhưng mà nếu thầy có thể tránh được thì Henry nói, nó đã trải qua đau đớn đủ nhiều để không ham gì mà nhận thêm nữa. Tuy nhiên, có những lúc không thể tránh được. Cụ Dumbledore vừa nói vừa lắc ngược tay áo trùng lên và để lộ cẳng tay của bàn tay bị thương thầy. Harry phản đối, vội ngoài ra trước khi cụ Dumbledore giơ con dao lên. "Để con làm cho, con." Nó không biết phải nói gì tiếp rằng con trẻ hơn và thích hợp hơn thầy à. Nhưng cụ Dumbledore chỉ mỉm cười, một ánh bạc nhoáng qua và một màu đỏ tươi phọt ra, mặt đá được những giọt đậm lấp lánh phun vô tới tấp. "Con thiệt là tốt bụng, Harry." Cụ Dumbledore nói. Giờ cụ đang chuyển đầu cây đũa lên vết cắt sâu mà cụ vừa rạch lên chính cánh tay mình, để cho nó liền lặng ngay tức khắc, hình như kiểu thầy Snape chữa lành những vết thương cho Manfoy vậy. Nhưng máu của con quý giá hơn máu thầy nhiều. À kìa, có vẻ như mình vừa làm đúng mẹo hả? Đường nước sáng rực hình vòng cung đã lại xuất hiện trên bức tường một lần nữa, và lần này nó không phai nhạt đi, mảng đá giấy máu trong đó cũng biến bất tâm để lại một cái lỗ mở vào bóng tối đen đặc hoàn toàn thầy nghĩ con đi theo thầy cụ dumbledore nói và bước qua lỗ giòm với harry bám sát theo gót nó cũng hấp tấp thắp sáng cây đũa phép của mình lên trong khi đi một khung cảnh rợn người đập vô mắt hai thầy trò nó họ đang đứng sát mí một cái hồ khổng lồ đen ngòm rộng đến nỗi harry không thể nhìn thấy bờ bên kia Do một hang động cao đến độ mái trần của nó cũng khuất khỏi tầm nhìn. Một khoảnh sáng xanh lá cây lợt, lờ mờ thấp thoáng đằng xa, tại một nơi có vẻ như là chính giữa hồ và được phản chiếu từ mặt nước bên dưới phẳng lặng như tờ. Mảng sáng xanh lá cây và ánh sáng từ hai cây đũa phép là những thứ duy nhất phá vỡ bức màn đen mượt như nhung. Dẫu những tia sáng của chúng chẳng thâm nhập được xa như Henry đã mong đợi, Chẳng hiểu làm thế nào mà ở đây bóng tối lại còn mịt mùng hơn cả bóng tối thông thường. Cứ bước đi, cụ Dumbledore nói khẽ, cẩn thận đừng bước xuống nước, đi sát vô thầy. Cụ cất bước vòng quanh bờ hồ và Harry theo sát đằng sau, những bước chân của họ tạo thành những tiếng vội vang, nện rúng rãng vào giành đá hẹp gieo bao quanh hồ. Hai thầy trò cứ bước hoài, bước hoài, nhưng cảnh trí vẫn không thay đổi một bên họ là vách hang lởm chởm và phía bên kia là màn đen vô tận phẳng lì như gương mà chính giữa nó là mảng sáng xanh kỳ bí harry cảm thấy nơi này và bầu không khí thinh lặng này ngột ngạt đến rợn ốc thưa thầy cuối cùng harry lên tiếng thầy nghĩ cái trường sinh linh giá ở đây hả ừ cụ dumbledore nói ừ thầy chắc chắn là vậy vấn đề là Làm sao chúng ta tiếp cận được nó đây? Mình không thể... Mình không thể thử bùa triệu hồi sao? Harry nói, thấy rõ đó là một đề nghị ngớ ngẩn. Nhưng như vậy còn dũng khí hơn là nó sắp phải thú nhận rằng nó muốn chuồn ngay khỏi nơi này càng lẹ càng tốt. Được chứ? Cụ Dumbledore nói, dừng lại đột ngột đến nỗi Harry suýt nữa thì đâm sầm vô thầy. Sao còn không thử nó đi? Con? Dạ được, được. Harry không hy vọng gì vào điều này, nhưng cũng hắn cho thông cổ họng và hét to. Cây đũa phép giơ lên cao. Lại đây trường sinh linh giá! Với một âm thanh như một tiếng nổ, một vật rất lớn và tái mét phọt khỏi mặt nước đen bắn dọt lên cao cỡ sáu thước. Trước khi Harry kịp nhìn coi đó là cái gì, thì cái vật đó đã biến mất với một tiếng ùm xé nước, tạo thành những gợn sóng sâu, loang rộng trên màn nước phản chiếu. Harry hồn ngã người ra sau và đập mạnh vô vách đá tim nó vẫn còn đập thình thịch khi nó quay qua cụ đum lê đo đó là gì vậy một cái gì đó thầy nghĩ nó sẵn sàng phản ứng lại nếu ta cố chiếm cái trường sinh linh giá harry nhìn lại màn nước mặt hồ một lần nữa lại đang sáng như thủy tinh đen những gợn sóng đã biến mất mau lẹ một cách trái tự nhiên Tuy vậy Tim harry vẫn còn đánh lộn lạo. Thầy đã biết trước là điều đó sẽ xảy ra phải không thưa thầy? Thầy đã nghĩ là một điều gì đó sẽ xảy ra nếu như chúng ta nỗ lực một cách lộ liễu, chạm tay lên cái trường sinh linh giá. Đó là một ý hay, harry Đó là cách đơn giản nhất để khám phá ra chúng ta đang đối mặt với cái gì. Nhưng chúng ta không biết cái vật đó là cái gì? Harry vừa nói vừa nhìn vào mặt nước phẳng lặng hung hãn. Những cái vật đó, con à. Cụ đêm đo chỉnh lại. Thầy rất nghi đó mới chỉ là một trong số chúng thôi. Chúng ta đi tiếp chứ. Thưa thầy, Vì vậy Harry, Thầy có nghĩ là chúng ta sẽ cần phải đi xuống hồ không? Xuống hồ à? Chỉ khi nào chúng ta xuôi tận mạng thôi. Thầy không nghĩ cái trường sinh linh giá nằm ở dưới đáy hồ à? ồ không, thầy nghĩ cái trường sinh linh giá ở giữa hồ. Đoạn của Dunliday Đo chỉ về hướng mảng sáng xanh lá cây hắt hiu ở chính giữa hồ. Vậy chúng ta sẽ phải băng qua hồ để lấy nó phải không? Ừ, thầy nghĩ vậy. Harry chẳng nói chẳng rằng đầu óc nó chợt nghĩ đến tất cả những loài thủy quái đến những con quỷ khổng lồ đến đám quỷ sa tăng lũ hà bá và bọn yêu ma. <cười> cụ dumbledore Lê thốt lên và dừng lại lần nữa lần này thì harry đúng là dẫm phải cụ lập tức nó té nhào xuống rìa nước đen thui và cánh tay lành lặn của cụ dumbledore túm chặt lấy bóp tay nó lôi nó đứng lên trở lại xin lỗi con harry đáng ra thầy phải báo trước đứng dựa vô vách đi thầy nghĩ thầy đã tìm ra chỗ rồi harry không hiểu ý cụ dumbledore muốn nói gì nó dám chắc là khúc bờ hồ tối đen này cũng giống y hệt như mấy chỗ khác nhưng xem ra cụ dumbledore đã dò tìm được cái gì đó đặc biệt ở đây lần này cụ rà rà bàn tay không phải lên mặt đá thô nhám mà là vào không khí mù sương như thể mong kiếm ra và chộp bắt được cái gì đó vô hình ồ oh. sau vài giây cụ dumbledore Lê thốt lên vui mừng bàn tay cụ đã chạm vào cái gì đó giữa không trung mà harry không thể nhìn thấy cụ dumledor xê dịch lại gần mặt nước hơn harry sợ hãi ngó đầu mũi giày có khóa của cụ đụng sát mép đá vẫn giữ cho bàn tay nắm chặt trong không khí cụ dumledor giơ cây đũa phép lên bàn tay kia và khỏ đầu đũa vô nắm tay này ngay tức khắc một sợi dây xích dày cui màu nâu đỏ hiện ra giữa không trung nó nhô lên từ dưới nước luồn vô bàn tay nắm chặt của cụ dumledor cụ gõ sợi xích nó liền trường xuống khỏi nắm tay siết chặt của cụ, giống như một con rắn, nó tự bò trên mặt đất với âm thanh lẻn xẻn dội vang khỏi những bức tường đá và lôi cái gì đó lên từ đáy nước đen. Harry há hốc miệng khi một mũi tàu bé xíu ma quái đục tung mặt nước tỏa ánh sáng xanh như sợi xích và trôi lừ đừ, không một dấu sống về phía bờ mà nó và cụ Lê đo đang đứng. Làm sao thầy biết nó ở đó? Harry hỏi đầy kinh ngạc. Váp thuật luôn để lại dấu vết. Cụ đông Lê Đo nói khi chiếc thuyền đụng vô thành bờ một tiếng bùm nhẹ. Đôi khi, những dấu vết đó rất dễ phân biệt. Thầy đã dạy Tom Riddle. Thầy biết cung cách của y. Cây, cái thuyền này có an toàn không thầy? Ồ, có chứ. Thầy nghĩ vậy. Voldemort cần chế ra một phương tiện để băng qua hồ mà không làm kinh động những sinh vật mà hắn đã thả xuống đó phòng trường hợp hắn muốn thăm chừng hoặc di chuyển cái trường sinh linh giá của hắn vậy là những thứ ở dưới nước sẽ không làm gì chúng ta nếu chúng ta đi bằng thuyền của Voldemort thầy nghĩ chúng ta sẽ phải phó mặc cho một thực tế là bọn chúng ác sẽ làm gì đó nếu nhận ra chúng ta không phải là chúa tể Voldemort tuy nhiên tới giờ thầy cho mình đã khá trót lọt chúng đã cho phép chúng ta kéo chiếc thuyền lên nhưng tại sao chúng lại để chúng ta làm vậy harry hỏi nó vẫn không sao rũ bỏ được hình ảnh những chiếc xúc tu từ mặt nước đen ngòm ngoi lên vào lúc họ đi khuất khỏi bờ voldemort chắc hẳn đã rất tự tin một cách hợp lý rằng không ai trừ khi là một phù thủy rất vĩ đại có thể tìm ra chiếc thuyền cụ dumbledore nói Thầy nghĩ có lẽ hắn sẵn sàng chơi ẩu ở cái khâu mà theo hắn nghĩ ít khả năng xảy ra nhất là sẽ có một ai khác tìm ra chiếc thuyền vì hắn biết rằng hắn đã đặt ra những vật cản khác nữa ở phía trước rồi. Những vật cản mà chỉ có hắn mới xuyên qua được. Chúng ta sẽ coi thử hắn tính vậy có đúng không? Harry nhìn xuống chiếc thuyền, quả là nó bé xíu. Có vẻ như nó được đóng ra không phải để dành cho hai người. Nó chở nổi cả hai người mình qua không? Cả hai cùng đi thì có nặng quá không? Cụ đun lê đo tạc tạc lưỡi. Voldemort chẳng bận tâm đến trọng lượng đâu. Hắn chỉ tính đến công lực phép thuật nào sẽ băng qua hồ. Thầy nghĩ chắc phải có một cái bùa yểm lên chiếc thuyền để mỗi lần chỉ có một pháp sư đi được mà thôi. Vậy thì... Thầy nghĩ là con kể như không tính tới Harry à? con còn thiếu tuổi và non nớt chắc voldemort không bao giờ ngờ là có một kẻ mới mười sáu tuổi ranh mà lại đến được nơi này thầy nghĩ chắc công lực con cũng không thể so với công lực thầy những lời đó chẳng làm lên tinh thần harry chút nào có lẽ cụ dumbledore biết vậy vì vậy cụ nói thêm sai lầm của voldemort harry à sai lầm của voldemort tuổi già thật điên rồ và dễ quên khi tuổi già đánh giá thấp tuổi trẻ nào bây giờ thì con đi trước và cẩn thận đừng chạm vô nước cụ dumbledore đứng qua một bên và harry thận trọng leo vô thuyền cụ dumbledore cũng bước vô cuộn sợi dây xích dưới nền đất lại hai thầy trò bị dồn cứng vô nhau harry không thể ngồi thoải mái mà phải không người lại hai đầu gối ló ra khỏi mạng thuyền cái thuyền ngay lập tức chuyển động Không một tiếng động nào ngoài tiếng quầm quạp nhẹ nhẹ của mũi thuyền rẽ nước. Nó di chuyển mà không cần phải chèo. Như thể có một sợi thừng vô hình đang kéo nó đi về phía vùng sáng giữa hồ. Thoáng chốc, hai thầy trò nó không còn trông thấy những vách hang nữa. Cứ như họ đang ở giữa biển, ngoại trừ một điều là biển không có sóng. Trong khi đi, Harry ngó xuống và thấy ánh sáng phản chiếu vàng rực từ cái đũa phép của nó lấp lánh và chói lóa trên mặt nước đen kịt. Chiếc thuyền đang khảm những vệt sóng sâu lên mặt nước loang loáng, vẽ những đường rãnh vô mặt gương đen. Thế rồi Harry trông thấy cái đó, màu trắng cẩm thạch, trôi lờ đờ cách mặt nước chừng một tấc. "Thưa giáo sư." Nó la lên, tiếng la thẳng thốt của nó vang dội khắp mặt nước thinh lặng. "Gì đó Harry. Con nghĩ con thấy một bàn tay dưới nước, một bàn tay người." "Ừ." thầy chắc chắn là vậy cụ dumbledore nói một cách bình thản harry ngó trừng trừng xuống nước ngóng tìm bàn tay vừa biến mất một cảm giác mắc ói trào lên cổ họng nó như vậy cái vật phóng lên khỏi mặt nước hồi nãy là nhưng harry đã có lời đáp trước khi cụ dumbledore kịp trả lời ánh sáng từ đũa phép lướt qua một vùng nước khác và lần này chiếu cho nó thấy xác một người đàn ông nằm ngửa cách mặt nước có vài phân đôi mắt mở trừng trừng của người này như có mạng nhện bao phủ tóc và áo trùng quấn cuồn cuộn quanh thân như làn khói có nhiều xác chết ở đây harry nói giọng nó the thé cao hơn bình thường và hoàn toàn không giống giọng nói của nó nữa Vậy, cụ dumbledore nói điềm tĩnh nhưng lúc này chúng ta không việc gì phải lo lắng đến chúng lúc này harry lặp lại ngẩng phắt khỏi mặt nước để nhìn cụ dumbledore không phải lo khi mà chúng đang trôi yên ả bên dưới chúng ta cụ dumbledore nói harry chẳng có gì từ một cái xác cũng như chẳng có gì từ bóng tối là đáng sợ cả chúa tể voldemort kẻ dĩ nhiên là thầm sợ cả hai thứ ấy lại không đồng ý như vậy nhưng một lần nữa hắn lại bộc lộ sự thiếu khôn ngoan của chính mình chính cái không biết mới làm chúng ta sợ khi chúng ta nhìn xuống xác chết và bóng tối, chỉ vậy thôi, không hơn. Harry im re, nó không muốn tranh luận, nhưng nó thấy thật là ghê rợn khi nghĩ rằng đang có những xác chết trôi lều bèo xung quanh và bên dưới họ. Và hơn nữa, nó không tin là những xác chết ấy không nguy hiểm. Nhưng một trong số chúng lúc nãy đã giọt lên. Harry nói, cố làm cho giọng nói được bình tĩnh như giọng cụ Dumbledore lúc con thử triệu hồi cái trường sinh linh giá một xác chết đã phóng khỏi hồ đó thôi. ừ, cụ Dunledy nói, thầy tin chắc là một khi lấy được cái trường sinh linh giá thì chúng ta sẽ thấy bọn chúng bớt hiền hòa đi. tuy nhiên, giống như nhiều sinh vật cư ngụ trong cái lạnh và bóng tối, bọn chúng cũng sợ ánh sáng và hơi ấm. cho nên đó sẽ là những thứ chúng ta phải cầu diện đến khi cần. phấn khởi lên đi chứ, Harry cụ dumblydo mỉm cười nói thêm khi thấy vẻ hoang mang của harry dạ dạ harry nói lẹ nó quay đầu dòm dần sáng xanh lá cây nhạt mà chiếc thuyền vẫn đang lừ đừ tiến tới giờ thì nó không thể giả bộ là nó không sợ được nữa cái hồ mênh mông đen như mực tràn ngập xác chết dường như việc nó gặp giáo sư trolani và việc nó đưa ron và hemio lọ phúc lạc dược đã cách đây nhiều nhiều giờ lắm rồi bất giác nó ước gì nó đã chào tạm biệt thắm thiết hơn với tụi bạn mà nó lại chưa gặp jeannie gì hết sắp tới rồi cụ dung lê đo nói vẻ vui mừng đúng vậy cuối cùng thì quần sáng xanh lá cây nhạt dường như đang nở rộng ra hơn và trong vòng vài phút chiếc thuyền dừng lại va nhẹ vào cái gì đó mà thoạt đầu harry không trông thấy nhưng khi nó chơ cái đũa phép thắp sáng lên thì thấy họ đã cập vào một hòn đảo bằng đá nhỏ nhẵn thính ở giữa hồ. Cẩn thận đừng đụng vào nước, cụ Dumledor lại nhắc khi Harry leo ra khỏi thuyền. Hòn đảo này không lớn hơn văn phòng của cụ Dumledor, một dải đá phẳng đen trụi, trên đó chẳng đặt cái gì, ngoại trừ một nguồn phát ra quần sáng xanh lá cây nhạt, trông sáng hơn nhiều khi lại gần. Harry nheo mắt nhìn, thoạt tiên nó tưởng đó là một loại đèn gì đó, nhưng rồi nó thấy ánh sáng là phát ra từ một cái chậu đá, hơi hơi giống cái tưởng ký được đặt trên một cái bệ. Cụ đung lê đo tiến lại gần cái chậu và Harry theo sau. Dài kề dài, hai thầy trò nhìn vô trong cái chậu. Cái chậu chứa đầy một chất lỏng màu xanh ngọc từ đó phát ra ánh dạ quang. Nó là gì vậy? Harry khẽ hỏi. Thầy không chắc. Cụ đung lê đo nói. Tuy nhiên, đó là thứ gì đó đáng sợ hơn cả máu và xác chết. Cụ đâm lê đo ngược ống tay áo trùng lên khỏi bàn tay cháy đen Dương mấy đầu ngón tay bị đốt xém về phía mặt chất lỏng Không, thầy, đừng chạm Thầy có chạm được đâu Cụ đâm đo nói, mỉm cười yếu ớt Thấy chưa, thầy không thể tiến sát hơn được nữa Còn thử coi Mắt nhìn chăm chăm Harry đặt nguyên bàn tay vô cái chậu Và cố chạm tới chất lỏng Nó đụng phải một vật cản vô hình ngăn không cho nó nhúc nhích thêm một phân nào nữa dù nó có ráng ấn tới đâu thì mấy ngón tay nó vẫn không đụng được thứ gì ngoại trừ một cái gì đó như không khí đặc rắn cứng tránh ra nào harry cụ dumbledore nói cụ giơ cây đũa phép của mình lên và làm vài cử động phức tạp trên bề mặt chất lỏng miệng lầm rầm không lời chẳng có gì xảy ra ngoại trừ hình như chất lỏng có sáng lên hơn một chút Harry vẫn im lặng trong lúc cụ Dumbledore làm phép. Nhưng sau một hồi cụ Dumbledore rút đũa phép lại và Harry cảm thấy an toàn để nói chuyện trở lại. "Thầy nghĩ cái trường sinh linh giá ở trong đó sao thưa thầy?" "Ờ." Cụ Dumbledore ghé sát mắt vô cái chậu đá hơn. Harry trông thấy mặt cụ phản chiếu lộn ngược trong mặt nước xanh lá cây. Nhưng làm cách nào chạm được nó đây? Thứ dịch này không thể xuyên qua bằng tay, bằng bùa tiêu biến. Không xẻ được, không xúc, không hút được, không dùng biến hình hay bùa chú để làm nó thay đổi bản chất được. Gần như lơ đãng, cụ đung lê Đo lại giơ cái đũa phép lên, xoay tít trên không, rồi chụp lấy một chiếc ly chân cao bằng pha lê mà cụ vừa làm cho hiện ra từ hư không. Thầy chỉ có thể kết luận là thứ nước này dùng để uống. Cái gì? Harry nói. Không. Được chứ thầy nghĩ vậy chỉ có uống nó thầy mới vét sạch được cái chậu và coi cái gì nằm dưới đấy nhưng lỡ nó lỡ nó giết thầy thì sao ồ thầy không nghĩ là nó lại vận hành theo cách đó cụ dumbledore nói tỉnh bơ chúa tể Voldemort không muốn giết kẻ nào đã mò tới được hòn đảo này harry không thể tin nổi liệu đây có phải lại thêm một quyết định điên khùng của cụ dumbledore là thấy được mặt tốt ở tất cả mọi người thưa thầy, Harry nói, cố giữ cho giọng nói có vẻ thuyết phục. thưa thầy, đây là Voldemort mà chúng ta. xin lỗi, Harry. đúng ra thầy phải nói cho rõ rằng hắn không muốn giết ngay lập tức kẻ đã mò đến hòn đảo này. cụ Dumbledore tự chỉnh lại cho đúng. hắn muốn giữ cho kẻ ấy sống đủ lâu để coi kẻ ấy đã xoay sở như thế nào mà thâm nhập được tới tận đây, qua được những lớp bảo vệ của hắn. Và quan trọng hơn hết thảy Hắn muốn biết tại sao Kẻ ấy lại muốn dốc sức Tát cản cái chậu đến như vậy Đừng quên rằng Chúa tể Voldemort tin Là chỉ một mình hắn biết Về những trường sinh linh giá Harry tính nói tiếp Nhưng lần này cụ Dumbledore Đã giơ tay lên ra hiệu cho nó im lặng Hơi nhíu mày nhìn chất lỏng xanh lục Rõ ràng là đang dắt óc suy nghĩ Không nghi ngờ gì nữa Cuối cùng cụ nói Cái thứ nước này chắc phải có tác dụng Theo cái cách ngăn cản thầy lấy trường sinh linh giá Có thể nó sẽ làm thầy tê liệt Khiến thầy quên mất mình tới đây vì cái gì Hành hạ thầy đau đớn đến nỗi mất tỉnh táo Hoặc làm cho thầy mất khả năng Theo cách nào đó khác nữa Nếu vậy, Harry à, Việc của con sẽ là Phải bảo đảm cho thầy uống liên tục Thậm chí con có phải đổ thứ nước ấy Vô cái miệng phản đối quyết liệt của thầy Con hiểu chứ? mắt họ giao nhau qua cái chậu gương mặt nhợt nhạt của mỗi người được chiếu sáng lên trong quần sáng xanh lá cây nhạt kỳ dị harry không nói năng gì chẳng lẽ đây chính là lý do mà nó được mời đi theo sao để nó có thể bắt ép cụ dumbledore uống thứ dịch có thể khiến cụ đau đớn không thể chịu đựng nổi sao con có nhớ điều kiện để thầy cho con đi cùng không cụ dumbledore nói harry lưỡng lự nhìn vô đôi mắt xanh thẳm đã chuyển thành xanh lá cây Do phản chiếu ánh sáng từ cái chậu Nhưng nếu lỡ Con đã thề là sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào Mà thầy đưa ra cho con đúng không Dạ nhưng Thầy đã cảnh báo con Rằng có thể sẽ nguy hiểm đúng không Dạ Harry nói Nhưng mà Vậy thì Cụ đông đời đo nghiêm giọng Lắc ngược ống tay áo trùng lên một lần nữa Và nâng cái ly rỗng lên Con nghe lệnh thầy đây Tại sao không là con uống nước đó thay thầy Harry hỏi một cách tuyệt vọng, bởi vì thầy già hơn con nhiều, tinh khôn hơn con nhiều và ít giá trị hơn con nhiều. Cụ Dumbledore nói, "Một lần cuối cùng, Harry, con có thể hứa với thầy là sẽ làm hết sức để giữ cho thầy uống liên tục không?" "Con không có hay không, nhưng hứa đi Harry." "Dạ con, con hứa." Nhưng Harry chưa kịp phản đối thêm nữa cụ dumbly đã nhúng cái ly pha lê vào trong chất dịch trong một thoáng tích tắc harry đã hy vọng là biết đâu cụ sẽ không chạm tới được chất dịch ấy bằng cái ly nhưng cái ly pha lê đã chìm vào mặt dịch mà không có thứ gì khác trước đó có thể chìm được khi cái ly đầy tới miệng cụ dumbly đưa nó lên miệng mình chúc sức khỏe harry và cụ uống cạn ly harry dòm trân trân kinh hãi hai tay nó bám vô mép chậu chặt đến nỗi mấy ngón tay tê cứng thưa thầy Nó lo lắng nói khi cụ Dumledo hạ cái ly rỗng xuống. Thầy thấy sao rồi? Cụ Dumledo lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Harry thắc mắc có phải cụ đang đau đớn không? Cụ Dumledo mò mẫm nhúng cái ly trở lại bồn, múc đầy ly và uống lần nữa. Trong im lặng, cụ Dumledo uống liền ba ly đầy. Rồi nửa chừng ly thứ tư, cụ lão đảo và đổ gục ra trước. Dựa vào cái chậu, mắt cụ vẫn nhắm, hơi thở nặng nề. Thầy Dumledo! Harry gọi, giọng nó căng thẳng. Thầy có nghe con nói không? Cụ đum đo không trả lời, mặt cụ co giật như đang ngủ say, nhưng mơ phải một cơn ác mộng. Bàn tay cụ nắm quanh ly đang buông lỏng ra, chất dịch sắp trào ra khỏi ly. Harry nhoài ra trước và chụp lấy cái ly, giữ cho nó đứng yên. Thầy ơi, thầy có nghe con nói không? Nó lặp lại thật lớn, giọng nó vang giọng khắp hang động. Cụ đum đo thở gấp gáp, và rồi nói bằng giọng mà harry không nhận ra được bởi vì chưa bao giờ nó nghe cụ dumbledore sợ hãi như vậy ta không muốn đừng bắt ta harry nhìn trân trối vô gương mặt quá đỗi thân thuộc với nó nhìn cái mũi cong cặp kính nửa vầng trăng và không biết phải làm gì không thích muốn ngừng cụ dumbledore rên rỉ thầy thầy không thể dừng lại thầy ơi harry nói thầy phải uống tiếp thầy nhớ không thầy đã dặn con phải bắt thầy uống đây nè tự căm ghét bản thân ghê sợ trước việc mình đang làm harry tống cái ly trở vô miệng cụ dum lê đo và rót xuống để cụ dum lê đo uống cho hết chất dịch còn lại trong ly không cụ rên la khi harry lại nhúng cái ly xuống chậu và múc đầy tiếp cho cụ ta không muốn ta không muốn để ta đi xong rồi thưa thầy harry nói tay nó run run xong rồi con ở đây Bắt nó ngừng ngay, ngừng ngay." Cụ Dumledo rên rỉ. "Dạ, dạ cái này sẽ làm nó ngừng." Harry nói dối, nó đổ hết chất dịch trong ly vô cái miệng đang há ra của cụ Dumledo. Cụ Dumledo Lê thét lên, tiếng thét vang khắp cái hang rộng thênh thang, băng qua làn nước chết chóc đen ngòm. "Không, không, không, ta không thể, ta không thể, đừng ép ta, ta không muốn." Xong rồi thưa thầy, xong ngay đây. Harry hét lớn, tay nó run đến mức nó gần như không thể múc nổi ly dịch thứ sáu. Cái chậu giờ đã rơi đi một nửa. Không sao đâu, thầy an toàn mà. Nó không có thật, có thể là nó không có thật. Uống cái này, đây, uống cái này. Và một cách ngoan ngoãn, cụ đâm lê đò uống. Như thể Harry đưa cho cụ thuốc giải độc vậy. Nhưng đang nuốt ly dịch ấy, thì cụ khuỵu gối xuống, run lập cập. Đó là lỗi tại ta lỗi tại ta, cụ khóc nức nở. Làm ơn kêu nó ngừng đi. Ta biết ta sai rồi. Ôi, làm ơn kêu nó ngừng mau lên. Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ một lần nữa đâu. Cái này sẽ làm nó ngưng đây thưa thầy. Harry nói giọng lạc đi khi nó đổ ly dịch thứ bảy vô miệng Lê Đo. cụ Dunledo. Cụ Dunledo bắt đầu co rúm lại như thể có những kẻ tra tấn vô hình đang bao dây cụ. Bàn tay dễ dụi suýt nửa thì gạt đổ cái ly đầy dịch trong đôi tay run lẩy bẩy của Harry, cụ gào la: "Đừng làm họ đau, đừng làm họ đau, làm ơn, làm ơn đi. Đó là lỗi tại tôi mà, hãy làm tôi đau thay cho họ. Đây, uống cái này, uống cái này thầy sẽ hết đau." Harry nói bừa. Và một lần nữa cụ Dumledo nghe lời nó, há miệng ra, cho dù mắt cụ đang nhắm tịt lại và cụ đang run từ đầu tới chân. Và giờ thì cụ đổ ập ra trước, thét lên lần nữa, đập hai nắm tay xuống đất, trong khi Harry múc đầy ly thứ chín. Làm ơn, làm ơn, không, không phải vậy, không phải, cứ để tôi làm bất cứ điều gì. Chỉ cần uống thôi thưa thầy, chỉ có uống thôi. Cụ đâm lê đo uống như một đứa trẻ sắp chết khác, nhưng khi vừa uống xong, cụ lại ré lên lần nữa như trong ruột có lửa đốt. Không thêm nữa, thôi thôi, làm ơn đi, thôi mà. Harry múc đầy ly dịp thứ 10 và cảm thấy pha lê cà rộp rọạt vô đáy chậu. Chúng ta sắp xong rồi thầy ơi, uống ly này đi, uống đi. Nó đỡ vai cụ đâm lê đo và một lần nữa cụ đâm lê đo uống cạn ly. Harry lại đứng lên và múc tiếp trong khi cụ đâm lê đo bắt đầu gào thét đau đớn hơn bao giờ hết. Ta muốn chết, ta muốn chết bắt nó ngừng ngay ngừng ngay ta muốn chết uống ly này đi thưa thầy uống ly này cụ đun lê đo uống và ngay khi vừa uống xong cụ thét lên giết ta đi ly này ly này sẽ harry thở hỗn hển chỉ cần uống ly này là sẽ xong xong luôn cụ đun lê đo hớp vào cái ly ráng nuốt ực từng giọt cuối cùng và rồi hộc lên một tiếng thiệt lớn cụ té dập mặt xuống đất Không! Harry thét lên. Nó đã đứng lên để múc tiếp ly khác. Nhưng thay vì làm vậy, nó quẳng đại cái ly vô chậu thụp xuống bên cạnh cụ đung lê đo và đáng lật cụ nằm ngửa lên. Cặp kiến của cụ lệch xéo xẹo, miệng cụ há hốc ra, mắt cụ nhắm nghiền. Không! Harry vừa gọi vừa lay cụ đung lê đo. Không! Thầy không được chết! Thầy nói nó không phải là thuốc độc mà! Thầy tỉnh dậy đi! Thầy tỉnh dậy đi! Hồi phục! Harry thét lên cây đũa của nó chĩa vô ngực cụ dumbledore một vệt sáng đỏ lóe lên nhưng chẳng có gì xảy ra hồi phục thầy ơi làm ơn đi mí mắt cụ dumbledore giật giật tim harry nhảy giọt lên thầy ơi thầy có nước giọng cụ dumbledore khản đặc nước harry thở gấp dạ dạ nó vùng đứng dậy và chộp lấy cái ly pha lê nó đã ném vào chậu Nó hầu như không để ý đến một cái hộp nhỏ bằng vàng nằm cuộn ngay bên dưới cái ly. Rót nước! Nó hét lên, thọc mạnh cái đũa phép của nó vào trong ly. Cái ly dâng đầy nước trong vắt. Harry quỳ thục gối xuống bên cạnh cụ Dumbledore, lê đo, nâng đầu cụ lên và kê cái ly sát môi cụ. Nhưng cái ly bỗng trống rỗng. Cụ Dumbledore lê đo rên rỉ và bắt đầu thở phập phồng. Nhưng con đã có nước mà, chờ chút, rót nước! Harry lặp lại chĩa cây đũa phép vô cái ly, một lần nữa thoát cái nước sạch lại lóng lánh bên trong ly, nhưng ngay khi nó đưa lại gần miệng của Dumbledore, nước lại biến mất. "Thầy ơi, con sẽ cố, con sẽ cố." Harry cuống quýt nói, nhưng nó không nghĩ là cụ Dumbledore còn có thể nghe được nó. Cụ đã lăn nghiêng qua một bên và đang kéo những hơi thở ầm ỉ nghe ồm ọc thiệt đau đớn. "Rót nước, rót nước, rót nước." Một lần nữa cái ly cứ hết đầy rồi lại rỗng, và bây giờ hơi thở của cụ Dumledor đang yếu dần. Đầu óc Harry quay mòng mòng trong kinh hoàng, và nó biết theo bản năng, cách duy nhất còn lại để lấy nước. Bởi vì Voldemort đã lập định ra như vậy, cho nên Harry bèn lao ra mép tảng đá và dục cái ly xuống hồ, múc lên một ly đầy tràn tới miệng thứ nước lạnh giá, không biến mất. Thầy ơi, đây! Harry thét lên, và nó nhào tới trước lính quýnh hớt ly nước vào mặt cụ đung lê đo. Nó chỉ làm được có nhiêu đó, bởi vì cảm giác lạnh ngắt trên cánh tay không cầm ly nước của nó lúc này không phải là cái lạnh dai dẳng của nước nữa. Một bàn tay trắng bợt quạt quẹo vừa túm lấy cổ tay nó, và cái sinh vật có bàn tay ấy đang lôi nó rất từ từ té bật ngửa xuống nền đá. Mặt hồ không còn phẳng lặng như gương nữa, nó đang dậy sóng cuồn cuộn, và khắp mọi nơi Harry nhìn những cái đầu và những bàn tay trắng trợt đang nhô lên khỏi mặt nước tối om những người đàn ông những phụ nữ và trẻ con với hốc mắt hõm sâu không nhìn thấy được đang chuyển động về phía hòn đảo một đội quân xác chết ngoi lên từ làn nước đen bất động toàn thân henry hét lớn ráng dãy giụa để bám chắc được bề mặt ướt sũng trơn tuột của hòn đảo khi nó chĩa đũa phép vào tên âm binh đang quắp chặt cánh tay nó tên này buông henry ra rớt xuống nước trở lại nghe một cái tòm Harry trường bò dậy, nhưng có thêm nhiều âm binh nữa đang leo lên hòn đảo. Những bàn tay gầy guộc của chúng quơ quào trên bề mặt trơn láng. Những đôi mắt mở trừng trừng, đóng màn của chúng dán tịch lấy Harry. Những tấm vải rách sũng nước, những bộ mặt hốt tọp nhìn trân tráo. Bất động toàn thân! Harry rống gian lần nữa, vừa quay lưng chạy đi, vừa chém bừa cái đũa phép vào không khí. Sáu hay bảy âm binh trong số đó gục đổ, nhưng thêm nhiều tên nữa đang lao về phía nó ngăn lại, tống giam. Một vài tên quật té, một hay hai tên trong số đó dãy đành đạch. Nhưng bọn đang leo lên đảo đá đằng sau chúng, cứ dậy xéo lên hoặc đứng hẳn lên những cái xác nằm đó, vẫn cứ chém phầm phọc cây đũa phép vào không khí, Harry thét, cắt đứt mục tiêu, cắt đứt mục tiêu. Mặc dù có những vết cắt sâu xuất hiện trên quần áo ướt rượt và trên lớp da lạnh băng của lũ âm binh, nhưng chúng không có máu để mà chảy ra chúng cứ bước tiếp vô cảm những bàn tay dúng gió duỗi thẳng về phía harry và khi nó lùi lại xa hơn nữa nó cảm thấy có những cánh tay ôm choàng lấy nó từ phía sau những cánh tay gầy đét không có thịt lạnh như xác chết và chân nó rời khỏi mặt đất khi những cánh tay ấy nhấc bổng nó lên và bắt đầu vác nó chậm chạp và chắc chắn trở lại hồ nước và harry biết sẽ không đời nào có việc thả ra rằng nó sẽ chết đuối và sẽ trở thành một xác chết canh gác nữa cho cái mẫu hồn tan tác của Voldemort. nhưng rồi qua màn đen lửa bỗng rực lên lửa đỏ bầm và vàng chói một giền lửa quay quanh đảo đá khiến cho bọn âm binh đang ôm harry lảo đảo và ngừng lại chúng không dám vượt qua lửa để xuống nước chúng quẳng harry xuống harry đập quạch xuống đất trượt đi trên nền đá và té dúi dụi trầy xước cánh tay nhưng nó cố nhổm đứng lên trở lại cua đũa phép lên và giáo giác dòm quanh. cụ Dunledo đã lại đứng dậy được, tái nhợt như bất cứ tên âm binh nào quanh đó, nhưng đồng thời cũng cao lớn hơn bất cứ tên nào. lửa nhảy nhót trong mắt cụ, cây đũa phép của cụ dơ cao như một cây đuốc và từ chóp đũa phục ra những lưỡi lửa, giống như một dòng thòng lọng khổng lồ đang thích chặt lấy tất cả bọn chúng bằng sức nóng. lũ âm binh đâm sầm vào nhau, cố sức quán quàng trốn khỏi lửa đang quay kín chúng cụ dumbledore vớt chiếc hộp nhỏ từ đáy chậu đá lên và bỏ nó vào trong chiếc áo chùng không một lời cụ ra hiệu cho harry đến bên cạnh bị lửa chia trí bọn âm binh hình như không còn nhận ra con mồi của mình đang đi mất khi cụ dumbledore dẫn harry trở lại chiếc thuyền với dòng lửa chuyển động cùng với họ bao quanh họ lũ âm binh khật khừ bám theo họ tới mép nước tại đó chúng tuột xuống làn nước đen với đầy vẻ biết ơn harry giờ đang run rẩy khắp toàn thân Trong một thoáng chợt nghĩ rằng cụ Dumledo sẽ không đủ sức leo lên thuyền, cụ lão đảo một chút lúc cố leo lên. Tất cả nỗ lực của cụ dường như đổ cả vào việc duy trì dòng lửa bảo vệ quanh họ. Harry đỡ lấy cụ và giúp cụ ngồi lại vào chỗ. Khi cả hai đã được nhồi nhét lần nữa một cách an toàn trong lòng thuyền, con thuyền bắt đầu di chuyển, băng qua làn nước đen trở về bờ, rời xa hòn đảo đá vẫn bị dòng lửa diền quanh. Và hình như lũ âm binh đang bơi bên dưới họ Không dám ngoi lên mặt nước Thưa thầy Harry thở hổn hển Thưa thầy con quên Quên mất lửa Chúng ập đến và con kinh khiếp quá Cũng dễ hiểu thôi Cụ đâm lê đo lẩm bẩm Harry giật mình khi nghe giọng cụ Sao mà yếu đến vậy Hai thầy trò áp sát bờ hồ Với một cú da nhẹ Và Harry nhảy ra Xong lật đật quay lại giúp cụ đâm lê đo đúng khoảnh khắc cụ Dunleady chạm vào bờ, cụ mặc cho bàn tay cầm đũa phép buông xuôi xuống. Dòng lửa biến mất, nhưng lũ âm binh vẫn không ngoi lên khỏi mặt nước nữa. Chiếc thuyền nhỏ một lần nữa lại chìm xuống nước, loãng xoảng và lanh canh. Dây xích của nó cũng mất hút trong lòng hồ. Cụ Dunleady thở hắt lên một tiếng thiệt lớn và dựa gục vô vách hang động. Thầy yếu lắm, cụ thèo thào. Thầy đừng lo thầy ơi. Harry nói ngay lập tức, lo lắng trước sự tái mét cùng cực và vẻ kiệt quệ của cụ đâm lê đo. Đừng lo thầy ơi, con sẽ đưa chúng ta trở lại, dựa vô con thưa thầy. Và quàng cánh tay không bị thương của cụ đâm lê đo quanh dai mình, Harry dìu thầy hiệu trưởng đi trở lại quanh hồ, gồng chịu gần hết sức nặng của thầy. Việc bảo vệ cuối cùng được thiết kế hoàn hảo. Cụ đâm lê đo nói yếu ớt một người đi một mình không thể làm được con làm tốt lắm harry à giỏi lắm lúc này xin thầy đừng nói harry nói sợ hãi vì giọng cụ đươm lê đo trở nên yếu đi chân cụ nhão ra hãy để dành sức thưa thầy chúng ta sẽ mau ra khỏi đây lối vòm đi vô đã bích lại rồi con dao của thầy không cần con cắt bằng đá harry nói chắc chỉ cần nói cho con biết lỗ cửa ở đâu đây harry quệt cánh tay trầy trụ của nó lên đá nhận được thêm máu cái cổng dòm lại mở ra ngay tức thì họ đi băng qua hang ngoài và harry giúp cụ dumbledore bơi vào lại dòng nước biển lạnh tràn đầy khe nứt trong vách đá rồi sẽ ổn thỏa thôi thưa thầy harry nói đi nói lại càng lúc lo lắng vì vẻ im lặng của cụ dumbledore hơn là vì giọng nói yếu ớt của cụ chúng ta sắp về đó rồi con có thể độn thổ cho hai thầy trò mình về thầy đừng lo dù cho làn nước lạnh băng giọng cụ đo đã mạnh hơn một chút cụ nói thầy không lo harry à vì thầy đi cùng với con